Xin chào tất cả những khán thính giả của chợ tình. Vào 20 giờ mỗi tối thì anh sẽ lại được gặp lại tất cả quý vị và các bạn là người đồng hành mang đến cho quý vị rất nhiều những bộ truyện hấp dẫn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của một bộ truyện mới mang tên Cám dỗ. Quý vị thân mến, câu chuyện của chúng ta không phải là câu chuyện tình yêu giữa lọ lem và hoàng tử. Đây là một câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một cô phóng viên đài truyền hình trong một chuyến công tác về vùng cao thì cô đã gặp được một người đàn ông Và ở người đàn ông này toát lên một điều gì đấy rất bí ẩn, lập tức đã thu hút cô, khiến cô tò mò muốn khám phá. Và với phong cách viết của Lê Tuyết, thì càng về sau cô ấy sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên của bộ truyện Cám rỗ tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sao. Em sẽ luôn ở cạnh anh, cùng anh đi qua những đêm đông lạnh lẽo, những quãng đường tam tối nhất của cuộc đời. Phạm Vũ Quỳnh, một người phóng viên đài truyền hình đầy mạnh mẽ nhưng cô độc, bên cạnh còn mang theo một người em trai bị bệnh đau. Vũ Đình Lâm, một người sửa xe thuê, không học thức cao, không tiền, không nhà, thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Anh như một cây bạch dương cao ngạo giữa sa mạc hoang vắng, đất đá khô cản, không thu hút, không đáng giá nhưng lại bền bỉ, cám dễ. Đứng trước cám dỗ của đồng tiền, những cám dỗ của vật chất cùng quyền lực, liệu họ có thả lòng để chụt mình vào trong đó hay không? Hai con người, hai tầng lớp, hai đường thẳng song song, liệu họ có cắt nhau hay không? Hãy cùng đón nghe Mộng Phủ Hoa nhé! Nhìn qua khung cửa sắt đã hoen dỉ những mạt màu nâu đất, tôi ngắm nhìn kiến trúc của những tòa nhà cao tầng phía xa xa, Chìm trong những ánh đèn rực rỡ, đổ bóng xuống dòng sông Tam Nguyên chảy bao quanh. Có thể bạn không biết, thành phố tôi đang sinh sống này, hòa lệ đến mức chẳng còn nhìn thấy được những vì sao nữa. Ban ngày, mọi người đều bận rộn và xô bồ với công việc, chỉ có ban đêm, cuộc sống thực thụ mới cứ vậy chuyển động theo đúng nghĩa của nó. Thành phố a đang bước vào mùa hè nóng nực, nắng vàng chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách. Mỗi lần đi ra đường, đều có cảm giác Mình gần như đang cận kề giữa ranh giới sự sống và cái chết vậy. Khói bụi, tiếng xe ồn ào rồi những tiếng nhạc hát réo rắt khắp các cung đường lớn. Càng lúc, chúng càng khiến tôi không thể nào hòa mình chìm đắm được. Sống ở nơi này đã gần 10 năm, cơ bản tính cách cùng với cái nhìn cũng thay đổi theo thời thế, nhưng cuộc sống và công việc đều không được như nguyện ước của tôi mong muốn. Tất cả đều là những thử thách chông gai. Lần nào đối mặt với nó, là lần đấy đôi chân tôi sẽ ướt đẫm máu vì dẫm lên gai nhọn nhưng mà sự cố gắng có nhiều đến bao nhiêu tiền lương của tôi vẫn ít ỏi đến đáng thương nói trắng ra là chỉ đủ cho tôi cùng với em trai của mình từng ngày sống qua ngày ở cái nơi chật trội đông đúc này những lúc ngồi thần người như thế tôi thường nghĩ về những khoảng thời gian của mình khi còn trẻ chìm đắm vào nó tìm lại cảm giác buồn vui lẫn lộn ngày đó Tôi ngây ngô ôm mộng với thành phố A, lúc nào cũng chỉ nghĩ làm sao có thể ở lại được nơi này gây dựng sự nghiệp mà phát triển khả năng. Rồi ôm mộng thiếu nữ 18, muốn tìm một xoái ca của cuộc đời mình. Cùng người đó ăn với nhau, ngủ với nhau, đi làm với nhau. Nhưng mà qua rất nhiều năm trôi đi, gánh nặng trên vai, mỗi lúc một lớn, khiến tôi dần trưởng thành và biết chấp nhận thực tại. Cố gắng làm, cố gắng hòa nhập, Cứ thế, tôi thả người chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, chạy dài, quên đi cả thực tại. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, mới sực tỉnh, nhấc điện thoại. Người gọi đến không ai khác, chính là tổng biên tập nơi tôi đang làm. Ông ta nói với giọng gấp gáp. Phạm Vũ Quỳnh, tôi vừa nhận được tin ở phía bên tỉnh N có mưa bão sạt lở. Bên đà quyết định cử cô cùng với mấy người nữa đi. Cô chuẩn bị ngay rồi đến công ty luôn nhé. Tỉnh N là tỉnh sát biên giới, điều kiện thiếu thốn, địa hình hiểm trở. Mọi năm mưa lớn, nơi đó chính là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của thiên tai bão lũ. Thường thì những nơi nguy hiểm như vậy, chẳng ai muốn đi cả. Bởi vì đi là đồng nghĩa với việc tự mình bước vào hố sâu nguy hiểm. Nhưng với tôi thì lại khác, bởi vì tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền để nuôi sống và chữa bệnh cho em trai của mình. Khẽ xoa nhẹ thái dương, tôi đáp lại với người ở đầu dây bên kia. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay đây. Tổng biên tập Hồ gật đầu. Vũ Quỳnh, tôi biết mình làm như thế này là thiên vị những người khác. Nhưng mà cô biết rồi đấy, mấy người kia chẳng ai chịu cả. Tôi chỉ có thể trông chờ vào cô thôi. Tôi kẹp điện thoại ở tay, tay mở tủ quần áo tìm cho mình mấy bộ để mặc cùng với những vật dụng cần thiết. Đợi tổng biên tập Hồ nói xong thì đáp lại. Tôi hiểu, tôi không nghĩ gì cả. Cảm ơn tổng biên tập nhé. Lần tới, bên trên sẽ đưa xuống tiền thưởng cho những người có thành tích làm việc năng nổ. Tôi sẽ đề cử cô. Mấy năm nay cô làm lụng như vậy, nhưng vẫn mãi không được thăng tiến. Là cấp trên của cô, tôi cũng thấy có lỗi. Tôi không sao. Tôi cảm thấy như thế này rất tốt. Chú không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. con người, ai cũng có lòng tham. Tôi chèn không được thì chỉ có thể chấp nhận ngồi ở chỗ cũ. Miễn sao tiền lương thưởng đủ chi tiêu là được rồi. Tổng biên tập Hồ là một người đàn ông 50 tuổi, là người của thành phố A, tính cách khá cứng nhắc và nghiêm khắc trong công việc. Từ ngày tôi vào làm ở đài truyền hình đến nay, có kinh nghiệm như bây giờ, phần lớn nhất vẫn là công lao, đào tạo của ông ấy. Bởi vì nếu không có ông ấy dìu dắt, thì tôi nghĩ tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng tiến đến đích của thành công, già dặn như bây giờ. Vậy được rồi, cô chuẩn bị nhanh nhanh lên nhá. Được. Đáp lại lời của tổng biên tập hồ xong Tôi lúc này cũng cúp máy Rồi ném điện thoại sang một bên Gấp quần áo bỏ vào chiếc ba lô lớn Xong xuôi đầu vào đấy mới kéo chiếc rèm lớn ra khỏi Bước lại gọi người đang nằm ở trên giường Khánh à Dậy đi Chị đưa em sang nhà bác sờm Khánh là em trai của tôi Thằng bé năm nay 26 tuổi Nhưng vì bị bệnh bẩm sinh Cho nên thần trí chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba Đã vậy Sức đề kháng cũng yếu ớt. Hầu như tháng nào cũng phải vào viện một lần. Tiền thuốc men chiếm trọn cả tiền lương một tháng của tôi rồi. Rất nhiều đồng nghiệp hỏi tôi rằng, cha một đứa em như vậy ở bên người, tôi có hối hận không? Tôi sao lại không đưa thằng bé vào trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật? Tháng vào thăm vài lần, như vậy bản thân vừa không có gánh nặng, vừa có thể ăn nhàn tìm một người bạn trai xây dựng hạnh phúc của mình. Thật ra, Những lúc bị gánh nặng của cơm áo gạo tiền đè lên, tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng mà khi bản thân quyết định, tôi lại không làm được. Thằng bé là em trai của tôi, là người cùng một bố một mẹ với tôi. Tôi không đủ nhẫn tâm để em cho người lạ. Bố mẹ đã mất nhiều năm. Một mình tôi, lang bạc, ở thành phố A nuôi nấng em. Lúc quyết định mang em từ quê lên, tôi đã xác định cuộc đời của mình luôn luôn phải đi trên con đường đầy bụi đất, trông gai và gập gành. Và tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Ngài thấy tiếng tôi gọi, khánh cửa người. Đôi mắt vẫn chẳng hề mở ra một chút nào. Mất tận một lúc, thằng bé mới nhõng nhẽo. Giọng ngọng níu ngọng nô. Sao phải sang đó? Tôi đỡ em trai ngồi dậy, giúp em gập chăn màn rồi thay quần áo. Ngữ điệu vô cùng kiên nhẫn. Chị phải đi công tác rồi, mất mấy ngày, thậm chí là cả tuần ấy. Thế nên... Em chịu khó ở nhà bác sầm nhé. Đợi chị về. Chị sẽ dẫn em đi mua quần áo mới. Với cả mua đồ ăn ngon cho em nữa. Khánh mang tư duy của một đứa trẻ. Rất thích đồ ăn vặt với đồ chơi. Cho nên mỗi lần đi công tác, tôi đều mang về cho thằng bé. Khi ấy, khuôn mặt của nó vô cùng vui thích. Lại thêm bình thường rất ngon. Đó là lý do vì sao tôi chẳng bao giờ muốn để em vào cái nơi trung tâm hỗ trợ đấy. Được, em đợi chị. Tôi xoa đầu của em nói, "Ngon lắm. Chị lấy nước cho em đánh răng rửa mặt nhé." Khánh vâng lời nghe theo, thằng bé tựa hẳn người vào tường, miệng hơi một tí lại cười toe toét, ngây ngô khờ dại. "Dạ." Tôi mỉm cười, cầm khăn ấm lau từ mặt xuống lòng bàn tay cho em trai. "Chẳng hiểu sao, hốc mắt lại chua xót muốn khóc." Khánh lớn lên khá đẹp trai, dáng người cao lớn, đôi mắt đen láy, đẹp đến mức Tôi là phụ nữ cũng phải mê mẩn, muốn ao ước có được. Nhưng mà số em không được may mắn, là một người bình thường. Nếu không thì bây giờ, có lẽ, thằng bé cũng đã có người yêu, cũng được làm một người đàn ông thực thụ rồi. Chị à! Có lẽ thấy tôi im lặng khá lâu, nên Khánh cất giọng ngàn ngạn gọi. Tôi vội quệt nước mắt, ngước lên nhìn em trai mỉm cười, nụ cười thật gượng gạo. Chị không sao, xong rồi. Để chị đưa em sang nhà bác Sầm nhé. Vâng ạ. Bác Sầm là một người đàn ông tuổi cũng ngoài 50. Nhà ở dưới căn hộ tôi thuê một tầng. Sống một mình. Nên mỗi khi tôi đi vắng. Bác ấy đều tốt bụng. Mở lời trông Khánh giúp tôi. Ban đầu tôi ít đi. Nên mỗi lần về. Đều mang đồ ăn cho bác ấy. Nhưng sau này dần dần. Lịch công tác nhiều lên. Tôi đành phải thương lượng việc trả tiền lương theo ngày. Cũng may. Bác Sầm là người tốt tính cho một người bị bệnh đau, không thể nào tự mình chăm sóc bản thân như Khánh. Cũng chỉ lấy của tôi có một triệu một tháng. So với những người giúp việc khác, thật sự rẻ hơn gấp ba bốn lần. Đưa em trai cho bác ấy tôi nói, Bác cả bác giúp cháu với nhá. Lần này cháu phải sang tỉnh N, cho nên chẳng xác định rõ được bao giờ sẽ về. Bác sầm nhận lấy túi quần áo của Khánh, gật đầu nói với tôi. Tỉnh N thấy bảo bị sạt lở đất đá nghiêm trọng lắm. Cô đi công tác, nhớ phải cẩn thận đấy nhá Đừng có liều mạng làm gì Tôi biết công việc phóng viên nhiều cực khổ Nhưng nhìn cô bán mạng như vậy Tôi thấy không đành Những lời này bác Sầm đã nói với tôi không ít lần Tôi thật ra cũng sợ Nhưng biết làm sao bây giờ Tôi cần tiền Mà những công việc nguy hiểm như thế này Thì tiền được thưởng rất là cao Tôi sao có thể nhắm mắt bỏ qua cho được cơ chứ Khẽ liếm môi tôi đáp Cháu biết rồi, cháu sẽ cẩn thận Bác giúp cháu chăm sóc Khánh nhé. Ở đó nếu có sóng điện thoại cháu sẽ gọi điện về báo tin. Được rồi, đi đi kẻo muộn. Thấy điện thoại tôi déo liên tục từ nãy đến giờ bác sầm cũng chẳng làm khó tôi nữa vội xua tay mấy cái rồi xoay người dẫn Khánh đi vào trong. Mà tôi cũng chẳng nán lại vội vàng bước xuống đường để kịp bắt xe bus đi đến đài truyền hình cách nhà mất tận một tiếng di chuyển. Cũng may lúc đến nơi không phải là quá muộn Biên tập hồ nói với tôi Lần này bên trên yêu cầu hình ảnh chất lượng Cũng như những bài phỏng vấn Phải chạm được đáy lòng của tất cả Cho nên cô cùng với mọi người Phải cố hết sức đấy Đồ ăn với thức uống Chúng tôi cũng chuẩn bị cho mấy người cả rồi Có lẽ sẽ không thiếu đâu Dạ vâng, tôi biết rồi ạ Nói chuyện với tổng biên tập hồ mấy câu Chúng tôi nối đuôi nhau Ngồi lên chiếc xe SUV Cũ kỹ Được đài truyền hình thuê người đưa đi tận nơi Lúc xe chạy Anh chàng tình phụ trách quay phim, quay người hỏi tôi. Cô đi như thế này thì em trai của cô lại gửi hàng xóm à? Tôi gật đầu, cậu ta lại thở dài nói. Cô cứ định như thế này mãi sao? Năm nay cô cũng 28 tuổi rồi, cũng nên tìm cho mình một người để yêu đi, để cùng nhau xây dựng gia đình. Nếu cứ mang theo em trai như vậy, cô nghĩ có ai dám yêu cô không? Sẽ có thôi, chẳng qua bây giờ tôi chưa tìm được mà thôi. Phạm Vũ Quỳnh ơi là Phạm Vũ Quỳnh, tôi nói cho cô biết, xã hội bây giờ là xã hội tin tiến rồi, cô cũng là người trải đời. Đừng có nói với tôi, cô vẫn còn tin mấy cái cảnh cảm động mà trên phim ảnh vẫn chiếu đấy nhá. Tình vội la lên, giọng cậu ta không lớn, nhưng ở trong chiếc xe nhỏ bé như thế này thì cũng đủ vạch áo cho người xem lưng rồi. Mà tôi thì vô cùng dị ứng với những ai quan tâm thái quá đến chuyện của mình, thế nên ngữ điệu vừa có chút gắt, vừa có một chút mệt mỏi. Tôi ngủ một lúc nhé." Người đàn ông tên Tình gật đầu, cậu ta ngay lập tức im lặng. Phút chốc, bầu không khí trong xe cũng yên ắng hẳn đi. Chỉ còn tiếng nhạc bolero của mấy ca sĩ hải ngoại mà bác tài xế đang bật. Đi mất 7 tiếng mới đến nơi, bác tài thả chúng tôi lại ở một nhà ủy ban thôn, giúp chúng tôi chuyển đồ đạc vào nhà khách được sắp xếp từ trước rồi nói. "Tôi bây giờ phải trở về tỉnh A ngay." Không thể nào ở lại đây được với mấy cô cậu Khi nào mấy người về Báo trước cho đài một ngày Để tôi sắp xếp xuống đón nhé Dạ vâng, bác về cẩn thận nhé Tiện bác tài ra đến cổng lớn Tôi lúc này cũng mới có thời gian Nhìn xung quanh nơi mình đang đứng Bốn bể xung quanh Đều bao bởi núi đồi và nương dãy nhấp nhô Trên núi có những dạng tùm và cây dại Thì thoảng Bắt gặp một hai ngôi nhà Được lợp mái tôn đỏ xanh Nằm giữa bạt ngàn cây cối Hạt mưa dày đặc rơi xuống mái nhà kêu lộp bộp, ruộng lúa đã trổ bông, bây giờ đều bị nước ngập thối hết, khẳng định một năm vụ mùa không thể thu hoạch. Tôi cúi đầu nhìn con đường dẫn đi sâu vào trong thôn, đất lầy lội bẩn thiểu, màn mưa trắng xóa, thoáng một cái, cả người đều ướt nhẹp, không có tiếng người, không có tiếng nói chuyện của những đứa trẻ, tất cả những gì tôi nghe được đều là những tiếng mưa rơi rào rào. Làng Mường Nhé là một ngôi làng nhỏ và nghèo, tồi tàn, nằm ở dìa biên giới. Tận đầu năm gần đây mới có điện thắp sáng về đến nơi. Người dân ở đây đều là những người dân tộc thiểu số, khá đông đúc. Tuy nhiên số lượng mù chữ chiếm nhiều. Cách đây hai năm tôi cũng đã lên đây công tác một lần. Khi ấy nhà ủy ban này mới đang được xây dựng. Không ngờ lần này quay lại, tất cả đã bị thiên tai tàn phá cả rồi. Quay sang trường thôn đứng bên cạnh tôi hỏi. Cái đó bên trong mọi người đều bị cô lập hết rồi sao? Trường thôn là một ông lão đã 60 tuổi, dáng vẻ lom khom, khuôn mặt già nua đen sạm. Ông ấy nghe tôi hỏi như vậy thì thờ dài nói. Chiếc đập đã bị vỡ mấy hôm nay rồi, nước chảy xiết quá. Mấy người thanh niên của làng với xã đang cố gắng sửa chiếc đập mới để người dân bên kia có thể di tản. Chứ tình hình thời tiết như thế này, cán bộ cũng biết đấy. Còn xảy ra sạt lở nữa hay không Chẳng ai đoán được để mà tránh Thật ra những điều này tôi đều có thể mường tượng ra được Chỉ là không nghĩ đến Nó lại nghiêm trọng đến mức như thế mà thôi Đệ hình ở đây hiểm trở như vậy Nếu không di tản được người trong thôn lên chỗ cao E rằng họ lúc này cũng phải thấp thỏm lo sợ Người tiếp thao Bị trôn trong đống vùi nát ấy Có phải là mình hay không Bây giờ chúng tôi cần phải phát trực tiếp Ông có thể dẫn chúng tôi đi được không Được chứ, nhưng mà chỗ đó lầy lội, để tôi đi kiếm cho cán bộ mấy đôi ủng nhá. Bác trưởng thôn có vẻ rất e rẻ trước những người về lấy thông tin như chúng tôi. Mọi hành động đều vô cùng cung kính và cẩn thận. Lúc nói chuyện lấy ủng cũng lướng cuốn vội vàng. Nói xong liền quay người, cũng may tôi kịp thời gọi lại được. Không sao đâu bác à, bọn cháu đi chân trần là được rồi. Không được đâu, đất đá ở đây lởm chởm đi chân trần. Chẳng may các cán bộ bị thương thì chúng tôi biết phải làm sao. Cán bộ cứ đứng ở đây chờ tôi đi. Tôi để ở ở trong kho, một tí là ra ngay mà. Tôi thở dài, biết mình chẳng thể nào khiến bác trưởng thôn thay đổi ý được nên bèn gật đầu. Vậy làm phiền bác rồi. Bác trưởng thôn nở nụ cười gần gũi chất phác, bước chân vội vàng đi về phía nhà kho. Một vài phút sau trở ra. Trên tay bác ấy đã cầm thao mấy đôi ổng cứng màu xanh dài đến bắp chân đưa cho chúng tôi. Đợi tất cả xong xuôi cũng dẫn mọi người đi về phía thôn Mường nhé. Vừa đi bác ấy vừa nói. Mọi năm vào mùa mưa là thôn hứng chịu thiệt hại nhiều nhất. Nhưng vì mù chữ lại quanh nam chỉ biết lên nương dẫy với bán mặt cho ruộng đồng. Nên tất cả mọi người ở đây chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng. Đường xá lầy lội cũng đã xin trợ cấp của tỉnh. Mà xin nhiều năm rồi vẫn không có ai duyệt cả. Thật ra tôi hiểu những nỗi cơ cực mà người dân ở đây phải chịu. Nhưng mà phận sự của tôi chỉ được phép dừng lại ở việc phỏng vấn những điều mà cấp trên đưa xuống. Nên nhiều lúc có thương, có muốn giúp họ, tôi vẫn không thể tự mình quyết định được. Cuộc sống đô thị đã hao mòn tôi rồi. Tôi cũng khó khăn. Tôi cũng vất vả. Tôi cũng đã từng trông ngóng có người giúp mình giống như những người dân ở đây. Nhưng càng ngóng thì mọi thứ càng là những điều viền vông vô vọng. Khẽ cười, tôi chỉ có thể nói đáp lại bác trưởng thôn và giọng nước đôi. Sau việc lần này, truyền hình trực tiếp được phát lên TV, cháu nghĩ những vị lãnh đạo tỉnh sẽ chú ý đến thôn nhiều hơn thôi. Bác trưởng thôn thở dài, ông ấy lắc đầu tỏ vẻ đầy bất lực. Không muốn nói thêm điều gì nữa, nên suốt quãng đường tiếp theo đều giữ thái độ im lặng. Mãi cho đến khi gần đến nơi cây cầu bị sạt lở, mới chỉ tay về phía màn mưa trước mặt nói Cây cầu treo ở kia kìa mấy thanh niên vẫn đang dồn sức để đóng những cọc tre rồi bắt qua bên kia đấy Tôi nhìn theo cánh tay của bác trưởng Thôn hơi bước lại sâu hơn một chút dần dần hình ảnh mọi người bận rộn cũng trở nên rõ rệt Thôn Mường nhé bị cô lập với bên này bởi một con kênh đang chảy xít cây cối cùng với đồ đạc rồi đổ các loại rác bị cốn trong làn nước đục ngầu đầy bùn đất Hai bên bờ, những người dân già trẻ của thôn làng Đang vác những bao đất cát xếp chồng lên nhau thật cao Còn lại là một nhóm người thanh niên Thì đang lội hội đóng cố định Những thân cây tre lại với nhau Để có bề mặt ngang, tầm hơn một mét Cho chắc chắn, để làm cầu bắc sang bên kia sông Mưa xối xả ảo ảo không buông tha một ai cả Trên mặt lèm bèm đầy nước Tôi đưa tay lên má vút mấy lần Mới có thể tạm nhìn được Quay sang nói với đồng nghiệp Chuẩn bị quay đi, những cảnh như thế này không thể nào bỏ qua được đâu. Tình là một người đàn ông thành phố điển hình, cậu ta không quen mặc áo mưa, lóng ngà lóng ngóng mãi mới thỏ tay ra được. Cái đó, tôi cần một người giúp tôi che ô, như vậy thì nước mưa mới không bắn vào màn hình được. Tôi thở dài, bỗng nhiên lúc này thật sự chỉ muốn cáu gắt. Bảo bác trưởng thôn giữ cho cậu đi, cậu xuống đây công tác, chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu. Mà tính công tử như thế, lễ mề. Bị tôi mắng khuôn mặt của tình đỏ gai. Tôi đoán cậu ta tức giận lắm, nhưng vì tôi vừa nghiêm khắc, lại vừa lớn tuổi hơn, nên mặc dù bản thân có vùng vằng, thì vẫn phải nhịn xuống. Những cảnh quay thực tế đối với người làm phóng viên như thế này rất cực khổ. Mưa lại lớn, nói nhỏ thì không nghe thấy. Nói lớn thì ảnh hưởng đến quá nhiều người. Đặc biệt, muốn trực tiếp thì mọi thứ rõ mồn một. một. Tôi chỉ có thể tiến gần lại hiện trường Thành ra hiện tại bây giờ Bản thân đã đứng bên cạnh đội làm cầu tre Từ lúc nào không biết Tập trung nói một vài lời đầu bên kia Tình hô cắt một tiếng Tôi thở hắt một hơi thật dài Buông thỏng chiếc mic trên tay xuống Lần nữa đưa tay lên vút mặt Đúng lúc này bỗng nhiên ở phía sau vang lên Một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông Phiền cô nhường đường một chút đi Tôi giật mình xoay người nhìn lại Đồng tử đen lái chạm với ánh mắt màu hổ phách của người kia. Đó là một người đàn ông rất cao lớn, trên người, mặc bộ quần áo màu bạc, dính đầy bùn đất, tóc ướt nhẹp, da màu đồng khỏe khoắn, vô cùng cuốn hút. Đặc biệt là khuôn mặt, không quá lãng tử, nhưng từng đường nét góc cạnh đều nghiêm nghị và chính trực vô cùng. Bình thường, những người có nét như thế này đều vô cùng kiêu căng, rất khó chịu khi tiếp xúc với người khác. Nhưng người đàn ông tôi đang để ý này, hình như lại không hề như vậy. Anh ta đối với người làm về tin tức của đài truyền hình Khá là kiên nhẫn Giao tiếp có thể nói là biết trước biết sau Cần cương sẽ cương Cần nhu sẽ nhu Tôi có thể phỏng vấn anh được không Tôi dè dặt mỉm cười Đưa micro về phía trước chờ đợi Thế nhưng người kia lại rất nhanh liền từ chối Không được Cô phỏng vấn những người khác đi Trên đỉnh đầu bỗng dưng vang lên Những tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp núi rừng Tôi ngừng đầu lên nhìn trời Mây đèn phủ kín từ tứ phía Đang cuồn cuộn kéo đến Gió lạnh nổi lên vù vù Mưa rất lớn Cuồng phong cũng vui vẻ hòa nhập Tạo lên những chiếc roi quất xuống Chiếc áo mưa mỏng của chúng tôi như muốn xé toạc. Lúc này tôi bỗng dừng nghe thấy Người đàn ông vừa nãy lên tiếng nói với mình Mưa ở đây rất lớn Nếu các cô cậu quay xong rồi Thì trở về Ủy ban thôn cho an toàn nhé Nơi này nguy hiểm lắm Trong nước mưa xối xả Bóng dáng người đàn ông đó bỗng dương trở nên mơ hồ trong mắt tôi. Thoát một cái, đã chẳng còn nhìn thấy người đã đứng ở nơi nào. Mà ở phía sau, tình cùng với một người đồng nghiệp nữa suốt ruột gọi tôi. Vũ Quỳnh! Cảnh cũng quay được rồi, chúng ta mau trở về thôi. Cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ về sau. Tôi thản nhiên đáp lại đồng nghiệp, ánh mắt vẫn ráo rác nhìn về phía đám người đông đúc đang bận rộn phía trước. Chẳng hiểu như thế nào. Tâm tình lại chỉ muốn tìm hình bóng của người đàn ông kia. Loại cảm giác lạ lẫm này đến từ hai con người xa lạ thuộc hai giới tính khác nhau vừa có một chút tò mò lại vừa có một chút hứng thú. Bất chợt, ánh mắt không hẹn mà gặp không bất ngờ, không lúng túng tôi khẽ mỉm cười với người đàn ông đó bước chân cũng xài dài đi lại trên nền đất lầy lội cho đến khi đến gần với đám thanh niên đang tất bật làm cầu tre khóe miệng mới cất lên Chúng tôi cần lấy những tư liệu thực tiễn, cho nên những cảnh như thế này không thể nào bỏ qua được. Sau khi tôi rất lời, người đàn ông kia nghiêng đầu nhìn tôi. Anh ta không nói gì, chỉ nhìn duy nhất 2-3 giây, rồi lại quay xuống, cột chặt sợi dây thừng vào những góc chốt. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nhìn thấy được cơ bắp săn chắc, cùng với những đường gân mạnh mẽ nam tính nổi lên mỗi khi anh ta dùng sức, so với những người xung quanh, có lẽ là nổi bật nhất. Một vẻ đẹp vừa hoang dã Mang theo hương vị núi rừng Lại vừa quyến rũ Ngay từ ánh mắt thâm trầm không cảm xúc Đang chìm trong những suy nghĩ miên man chạy dài Bỗng dưng lúc này tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện hốt hoảng Trong tiếng mưa rào rào Cùng với tiếng sấm ẩm ẩm vang vọng Anh Lâm Nước sông càng lúc càng dâng lớn hơn rồi Chúng ta không thể nào bắt cầu qua được Người đàn ông tên Lâm gật đầu Anh đứng thẳng người dậy Chiếc áo mưa mỏng trên người đã rách thành nhiều mảnh, quần áo ướt đẫm. Tôi thấy ánh mắt của anh nhìn về bên kia sông, sau đó hét lớn với mọi người. Tất cả trở về đi! Tìm một nơi chắc chắn, vừa cao vừa an toàn để tránh mưa. Lũ đến rồi đấy! Nghe thấy lũ đến, tất cả lớn nhỏ đều hoang mang chạy loạn. Người nào người nấy vứt hết tất cả mọi thứ trên tay xuống, chạy nối đuôi nhau tìm chỗ trốn. Chốc lát, chỉ còn mình tôi và Lâm ở lại. Anh lúc này vẫn đang bận rộn xếp lại mấy bao cát. Dường như chẳng phát hiện ra tôi vẫn đứng ở phía sau. Mãi cho đến khi xoay người, ánh mắt hổ phách mới sững lại, cất giọng hỏi. Sao cô còn ở đây? 28 năm sống trên đời, đối diện với sức hút của cái đẹp, tôi cũng không còn biểu hiện mặt đỏ chân run nữa. Ngược lại, bản thân đã quá quen thuộc với nụ cười giả tạo, đầy lịch sự. Tôi đợi anh. Mọi người đều đã đi cả rồi Anh còn ở lại một mình như vậy rất nguy hiểm Tôi là người ở đây Tôi quen thuộc với khí hậu ở nơi này Tôi tự biết mình nguy hiểm hay không Còn ngược lại cô thì khác đấy Cô là người của tỉnh xuống Nếu cô có mệnh hệ gì Thôn làng chúng tôi chống đỡ không nổi đâu Lâm khách giáo đáp lại lời của tôi Anh đã đá mấy bao cát cho phẳng xong xuôi cũng xoay người dẫn tôi đi về phía một ngôi nhà hoang ở phía chân núi Những người dân đã đi được nửa tiếng. Lúc này, chắc họ đã trở về được ủy ban thôn rồi. Mà tôi với Lâm bây giờ muốn về cũng không kịp nữa. Bởi vì ở phía sau, những tiếng rào rào ủm ộp vang lên mỗi lúc một gần. Nước dâng cao gần nửa thước đang gào thét kéo đến. Thôn mường nhé ở bên này cao hơn dòng sông một chút. Thế nhưng nước lũ bất chấp hết tất cả, cuồn cuộn kéo đến, cuốn phăng mọi thứ. Cỏ dại và đồng ruộng đều bị cuốn trôi. Thậm chí những cây cối ở hai bên đường Cũng chẳng chống cự được mà bật dễ Ngôi nhà hoang tôi và Lâm đang đứng Nằm ở lưng trường sườn núi Tránh được nước lũ Nhưng phía sau lại là đất đồi Cùng với núi Không hẳn là an toàn Vì bất cứ lúc nào chúng cũng có thể sạt lở Xung quanh đều là nước chảy xiết cuồn cuộn Điện lại không có Ngoài trời thì sám xịt một màu u tối Cảnh tượng phải nói là thật sự dọa người Tôi cởi áo mưa, vút vút đôi tóc ướt đẫm, lúc này mới lô điện thoại ở trong túi sách đeo trên người ra Cũng may lúc đi tôi có bọc nó trong một chiếc túi ni lông, cho nên nước mưa cũng chẳng thể nào dính được. Nếu không, tôi cũng chẳng dám chắc là nó còn có thể hoạt động được. Gọi điện về thông báo cho tình về tình hình của mình hiện tại, tôi cố gắng chấn tĩnh cậu ta. Thế nhưng ở đầu dây bên kia, người đàn ông đó vẫn gấp gáp. Vũ Quỳnh, cô bây giờ ở đâu thế? Nước lũ cuốn trôi hết cả làng mường nhé rồi kìa Không gian yên áng Tiếng loa điện thoại lại to Nên lầm đứng cách tôi một khoảng Vẫn có thể nghe thấy Về mặt anh ta nửa sáng nửa tối Biểu hiện không rõ tâm tư như thế nào Có điều hình như chẳng có ý muốn xen vào chuyện của người khác Này Quỳnh Cô có nghe thấy tôi nói gì không thế Đầu dây bên kia điện thoại rất ẩm ý Tiếng mưa rơi lộp bộp Cùng với tiếng người Mơ hồ không rõ Tôi chỉ nghe thấy thấp thoáng ai nấy đều tỏ ra lo sợ, nói về trận lũ bất chợt như thế này. Rồi mọi người hỏi nhau có thấy người đàn ông tên Lâm đâu không? Tôi không sao đâu. Mất một lúc tôi mới có thể trả lời lại được. Tôi thở một hơi thật nhẹ tiếp tục nói. Tôi đang ở cùng với một thanh niên của thôn. Vị trí này khá an toàn. Cậu cùng với Loan và mọi người không cần quá lo lắng cho tôi làm gì. Đợi nước rút, tôi sẽ về an toàn thôi. Chị lần sau, đừng có tùy hứng như vậy được không? Chúng ta đến đây lấy thông tin Tin cũng lấy xong rồi Những phận sự không liên quan Đừng cố ôm vào người làm gì Không những không giải quyết được gì Mà còn khiến cho bản thân nguy hiểm Chị thấy có đáng không? Tình là một người đàn ông thật khó để nhận xét Cậu ấy nhiều lúc có suy nghĩ hơi tiêu cực một chút Nhưng nhiều lúc cũng có những suy nghĩ rất thực tế Đi liền với cuộc sống Giống như hiện tại Bình thường Tôi sẽ không bao giờ làm việc theo cảm tính. Nhưng đối với Lâm, vì sự tò mò, tôi lại có thể ngoại lệ. Ngoại lệ nhìn anh lâu hơn một chút. Ngoại lệ đứng chờ anh trong cơn mưa tầm tã. Ngoại lệ muốn suy nghĩ tìm hiểu nhiều hơn về người đàn ông chân chất như thế này. Khẽ gật đầu, tôi đáp lại với tình. Được rồi, tôi biết lần này là do mình sơ suất. Cậu muốn trách hay muốn mắng thì đợi tôi quay về rồi nói tiếp nhé. Tôi tắt máy đây. Sóng yếu quá nên chậm chờn không nghe rõ. Để lại cho tình lời nhắn, tôi cúp máy rồi lấy túi ni lông bọc lại bỏ vào túi. Xong xuôi mới xoay người tiến lại phía lâm ngồi xuống. Lúc này, anh đang ngồi đốt điếu thuốc lá, được cuộn bởi lá chuối tươi. Khói thuốc tản ra từ đầu ngón tay của anh, quanh quần bên mặt anh, cuối cùng tan biến đi mất. Bình thường, đối với những người hút thuốc lá như thế này, tôi thật không thể nào ngửi nổi bởi cái mùi gây mũi của nó. Nhưng không hiểu sao đối với Lâm, tôi lại cảm thấy nó mang theo một chút gì đó, vừa phong trần lại vừa cuốn hút. Một sức hút vô cùng lạ lẫm. Cảm nhận được động tĩnh, Lâm xoay người nhìn tôi một giây. Bỗng nhìn, lúc này lên tiếng, ngữ điệu mang theo một chút trầm khàn. Đáng lẽ, cô không nên ở lại. Tôi khẽ vút những sợi tóc ẩm ướt lò xòa ở trước mặt của mình. Trần gạt gạt những viên đá sỏi dưới nền đất, hỏi anh. Anh là người ở đây sao? Hai năm trước tôi về nhưng không gặp anh. Lâm giết thêm một hơi thuốc nữa. Anh không quá lạnh lùng, ngược lại vô cùng khách sáo đáp lại tôi. Tôi lên thành phố làm. Mấy ngày trước mới trở về. Đúng lúc gặp trận lũ lụt nên giúp mọi người. Tôi ả lên một tiếng. Lâm cũng không nói gì. Thành ra bầu không khí xung quanh cứ im lặng như thế. Mất đến tận một vài phút tôi mới hỏi lại. Anh có hay về quê không? Mọi năm vào mùa mưa, thôn mường nhé đều phải chịu cảnh như thế này sao? Thì thoảng mới về thôi, nên cũng không nắm rõ được mọi chuyện. Nhưng cũng mấy năm gần đây mới có lũ lớn và sạt lở như thế. Lời nói của Lâm vô cùng khách sáo. Tôi đoán anh ta chắc không muốn nói chuyện quá nhiều với người lạ, nên cũng hạn chế, chỉ hỏi về những thiên tai ở thôn làng. Tuyệt đối không hỏi về những điều cấm kỵ liên quan đến đời sống riêng tư. Bốn tiếng qua đi, mưa bên ngoài vẫn rào rào rất lớn. Nước lũ đã dâng cao mấp mé đến giữa bậc thang đi lên căn nhà hoang. Tôi đưa mắt nhìn toàn bộ thôn nhỏ chìm trong nước lũ đục ngầu. Suy nghĩ miên man. Mười năm qua, cuộc sống của tôi quá vất vả. So với những người ở đây thì sung túc hơn nhiều, nhưng cũng không phải là sung sướng. Em trai tôi mỗi tháng cần mấy triệu tiền thuốc. Tôi phải nai lưng làm lụng, phải bươn trải sớm ngày có mấy ai thấu hiểu được cái cơ cực mà tôi gánh đâu. Họ nhìn thấy tôi là người của đài truyền hình thì mặc định tôi có điều kiện, mặc định tôi là một nhà lãnh đạo có tiền, có quyền, có tất cả mọi thứ. Trong khoảnh khắc suy nghĩ miền man ấy chạy dài, tôi bỗng dừng nghe thấy một âm thanh kỳ quái phát ra từ lòng đất, dùng chuyển nặng nề như chuyển đến từ phía chân trời xa xôi. Âm thanh ấy càng lúc càng gần, tựa như hàng vạn con ngựa nổi điên lao vào quân thủ trên chiến trường, sen lẫn là tiếng cây cối bị bẻ gãy, nứt xé. Lúc ấy, tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đã bị lâm kéo mạnh tay chạy ra khỏi căn nhà gỗ, đi về hướng con đường đi lên mô đất cao hơn. Đến khi rời khỏi một đoạn, tiếng ủng ộp lớn dần, tôi mới hiểu ra được mọi chuyện, đầu ngói lại nhìn về phía sau nhà. Ở đó, đất buồn kéo theo bụi đất, Uồn uồn ào ào đổ xuống Chớp mắt đã phá nát căn nhà hoang Tôi cùng với người đàn ông này dừng chân trú lại suốt 4 tiếng Mọi thứ đáng sợ đến mức khó có thể tưởng tượng được Lâm là người ở nơi này Anh thuộc đường đi cùng với địa hình nào thuận lợi Nhưng vì phải mang theo một người chậm chạp như tôi Nên từng bước di chuyển cũng không được nhanh Tuy vậy người đàn ông đó không hề cất lên một lời oán thán Ngược lại còn cẩn thận từng chút chăm lo cho tôi. Thế nhưng thiên tai lần này quá lớn, chúng tôi rõ ràng đã leo gần được đến nơi an toàn rồi. Nhưng từ bên trên lần nữa lại đổ xuống một trận sạt lở. Chẳng mấy chốc, hật tung, cuốn cả tôi và lâm vào bên trong. Xung quanh tôi, mọi thứ lúc này đều trở nên mơ hồ. Tôi không nhìn thấy gì, cũng không rõ mình đang bị cuốn đi đâu. Mà tôi chỉ rõ được một điều duy nhất. Hình như bàn tay to lớn kia, vẫn không hề buông tôi ra. Tiếng nước chảy cùng với tiếng mưa rào rào khiến cho bản thân run lên vì lạnh. Tôi mở mắt, thử cử động tay chân một chút. Phút chốc, cả người chỗ nào cũng truyền đến đau đớn, giống như kiểu bị nghiền nát. Xung quanh là màn đêm tối đen như mực. Tôi chẳng rõ được hiện tại mình đang ở đâu. Chỉ biết hình như mình đang nằm trên một tảng đá lớn và bản thân đã thoát khỏi cái chết gần trong gang tấc. Nhớ lại lúc cả người bị cuốn vào trong lũ Tôi đã nghĩ Bản thân của mình có lẽ thật sự sẽ không qua được Vì trận cuồng phong này rất dữ dội Rất lớn Tôi không biết bơi Cả người bị gai nhọn cùng với gạch đá cào xước Thậm chí móng tay còn bị bật hẳn Đau đớn đến mức Dù nghiến răng Nhưng vẫn không thể nào tránh được Hốc mắt dơm dớm nước Từ ngày bố mẹ mất Tôi đã không tin vào kỳ tích Hay mong chờ một điều gì may mắn Bởi vì đối với tôi, chỉ có chính bản thân của mình mới là người quyết định. Nhưng hiện tại, tôi đã biết, mình thật sự may mắn, được ông trời ưu ái để ý đến rồi. Nằm được 10 phút, tôi cố gắng cử động thân thể một chút, nén cơn đau ở lưng cùng với ở tay ngồi dậy. Tôi sờ soạn dưới mặt đá trơn nhẵn tìm kiếm lâm, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy. Người đàn ông đó đã cứu tôi, nhưng bây giờ anh ở đâu, anh như thế nào? Tôi lại thật sự không biết. Tôi ngồi co do ôm đầu gối chờ thời gian qua đi. Khi ánh sáng đầu tiên của nắng sớm thấp thoáng ló dạng ở phía chân trời xa xa, mí mắt nặng chịu của tôi cũng dần dần thích ứng được với mọi thứ xung quanh. Mưa lớn đã ngớt, mặt nước xung quanh phẳng lặng, bốn bề tứ phía đều chìm trong yên tĩnh và cái lạnh của sương sớm núi rừng. Vết thương ở ngón tay cũng nhìn rõ, tôi bị bật hai ngón trỏ vào ngón giữa. Máu đã khô cóc lại Dính cả bùn đất Trở về nếu không xử lý ngay Thì khả năng cao sẽ bị nhiễm trùng Để lại di chứng nặng nề Nhặt lấy một cành thân cây nhỏ Bị quật gãy Tôi dùng làm nạn để cố định bước đi của mình Dọc xuôi theo bờ sông nhỏ đi về phía trước Nơi này ở đâu Cụ thể là ở chỗ nào tôi đều không rõ Tôi chỉ biết đi theo quán tính của bản thân Hy vọng tìm được đường ra Hoặc hy vọng Mình có thể gặp được một người nào đó tốt bụng Dẫn mình về ủy ban thôn Hơn hết tôi hy vọng Tôi có thể tìm thấy người đàn ông tên Lâm Tận mắt thấy anh Bình Yên vô sự Bởi vì dù sao Anh cũng là người cứu tôi thoát khỏi cái chết Đường núi trơn trượt Tràn ngập bùn đất Đôi ổm dưới chân tôi Cũng bòm bõm nước ở bên trong Tôi cứ đi Chẳng rõ là mình đã đi mất bao lâu Bây giờ là mấy giờ Liệu có đúng đường hay không Hay là lại đi lạc sâu hơn vào núi đồi trùng điệp Trời sáng rồi ngả về chiều, tôi mệt mỏi muốn bỏ cuộc, cả người ngồi phịch xuống tảng đá bẩn thỉu bên bờ sông. Đột nhiên lúc này, phía trước mắt của tôi thấp thoáng bóng người đàn ông chống gậy đi đến. Bước chân của anh nhanh hơn tôi một tí, nhưng nhìn qua cũng đủ biết chủ nhân của nó cũng đang bị thương. Nhận ra người đó là Lâm, hơi thở của tôi dần dần hỏa hoãn, nhịp tim từ từ kích động rồi dần ổn định. Anh có lẽ cũng nhận ra tôi. Đôi mắt đen lấy hơi sững lại một chút rồi mang theo sự vui mừng. Từng bước tiến lại gần lên tiếng. mày quá! Tôi tìm được cô rồi. Tôi ngạc nhiên. Mất một lúc mới hiểu ra được lời của Lâm nói. Môi khẽ mấp máy. Anh... Anh thật sự đi tìm tôi sao? Nhìn anh cũng bị thương rồi kìa. Lâm gật đầu. Anh ngồi xuống tảng đá bên cạnh tôi. Ánh mắt vô tình như có như không Nhìn vào ngón tay sưng vù của tôi Miệng hình như muốn nói gì đó Nhưng lại không thể nói được Tôi đón Có lẽ anh đang tự trách mình Hoặc có lẽ đang thắc mắc Tại sao một cô gái như tôi Lại không nức nở kêu gà vì đau như bao nhiêu người khác Mất hai móng tay Tôi không sao cả đâu Lâm thu hồi ánh mắt Anh gật đầu nói với tôi Trời sắp tối rồi Cô có đi được nữa không Chúng ta phải ra khỏi đây thôi Nếu không tìm chỗ chú Để mưa lại xuống thì sẽ ốm mất Với cả vết thương của cô Cũng phải được sư cứu Không thể nào để như thế này được Di chuyển cả nửa ngày Đã vậy trên người còn chồng chất vết thương lớn nhỏ Tôi thật sự Đau đến mức muốn ngất đi Nhưng vì khao khát được sống Vì muốn mình được nghỉ ngơi ở một nơi an toàn Không thấp thỏm Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài miệng nghiến răng mỉm cười với Lâm Cố gắng tỏ ra Bản thân vẫn ổn Tôi không sao Anh biết có chỗ chú sao? Có Ở trên kia có một ngôi trường cũ bỏ hoang Tuy không có điện sáng Nhưng có thể được coi là nơi an toàn nhất rồi Chúng ta nghỉ ở đó một đêm Ngày mai trời sáng thì tôi đưa cô về ủy ban Chứ bây giờ về ủy ban không kịp đâu Chúng ta bị cuốn xa như vậy sao? Ừ Chỗ này cách ủy ban gần 10 số đấy Chân cô bị thương Sẽ không đi nổi đâu Tôi biết là Lâm muốn tốt cho mình Thế nên bản thân cũng không hề ương bướng mà tùy hướng. Thiền tài ở đây đến bất chợt, nếu tôi muốn an toàn thì bây giờ chỉ có thể bám víu vào cọng cỏ này. Chứ một mình, làm theo ý của mình, chẳng khác gì đi vào chỗ chết cả. Được, vậy phiền anh rồi. Lâm gật đầu, anh ta chống gậy đứng dậy, xé vặt áo phông chỗ sạch nhất của mình thành hai miếng vải nhỏ, hướng tôi nói tiếp. Để tôi giúp cô băng bó lại đã. Tại như vậy, tí nữa di chuyển, chẳng may bị cành cây đâm vào thì đau lắm đấy. Đối với những việc liên quan đến mạng sớm, tôi không quá khắt khe. Nên trước sự ngò ý của Lâm, bản thân cũng không hề tỏ ra bài xích một chút nào. Ngược lại, lúc anh cẩn thận băng bó giúp tôi, tôi còn quan sát rất tỉ mỉ, khóe môi hơi cười nhẹ. Anh cũng biết băng bó đi chứ nhở. Lâm hơi khựng người một chút, anh thắt nút cho tôi xong xuôi, lúc này mới hở hững đáp. Đi làm thường xuyên bị thương, tự học cách băng bó cho mình thì sẽ tiết kiệm được tiền, thay vì phải đến bệnh viện hay các phòng khám tư nhân. Tôi à lên một tiếng, đột nhiên lúc này lại muốn cùng Lâm nói chuyện nhiều hơn, vì thế bản thân vẫn mặt dài tiếp tục hỏi. Anh cũng làm ở thành phố A sao? Đúng rồi, tôi đã làm ở đấy được hơn 10 năm rồi. Vậy anh làm gì? Tôi hỏi tiếp. Lần này Lâm khượng người hẳn. Tôi thấy sắc mặt của anh có một chút nặng nề Có một chút buồn bã Và có cả một chút thất bại tự chế giữ Lúc ấy tôi chợt muốn xin lỗi Nhưng Lâm lại cất giọng đáp lại tôi Làm công việc phổ thông thôi Tôi là người học ít Không có học đại học Tôi với Lâm đi bên cạnh nhau Ngoài những lúc gặp phải lối đi hiểm trở Thì hầu như không một ai lên tiếng nói chuyện Cả hai đi trên con đường lầy Rồi băng qua vũng nước Phải mất một lúc rất lâu mới có thể an toàn, đứng trên khoảng sân đầy cỏ dại. Tôi đưa mắt nhìn về phía trước. Cảm giác đầu tiên chính là nơi này giống hệt so với lời người đàn ông kia vừa nói. Khung cảnh hoang vắng đã bị bỏ từ lâu. Từ khung cửa hoen rỉ đến mái ngói đầy rêu. Nếu nói ra thì chúng thật sự rất giống những nơi được miêu tả trong các bộ truyện ma. Có một chút âm ưu, một chút giận người. Vào thôi, trời lại có vẻ muốn mưa rồi đấy. Lầm từ phía sau đi lên mở cửa Tiếng kéo kẹt khá lớn vang lên Theo từng chuyển động cánh tay của anh Vọng giữa khắp núi đồi hoang vu Tôi không từ chối Lặng lẽ đi theo sau Lúc lên đến hiên Cũng nhìn rõ được mọi thứ ở bên trong Chống không, chưa trọi Tuy có một chút ẩm mốc và bẩn Nhưng nhìn chung cũng không tàn tạ đến mức Không chấp nhận được Cô đứng tạm ở đây chờ chút nhá Tôi tìm trổi quét qua bụi Rồi vào nghỉ ngơi Không cần quá cầu kỳ đâu Tôi giúp anh dọn Hai người sẽ nhanh hơn đấy Tôi tiến lại phía Lâm Lúc này anh đang lấy một chiếc chổi Treo trên tường xuống quét dọn Mắt ngước nhìn tôi một cái nói Chỗ này Tuy nói là bỏ hoang Nhưng thi thoảng vẫn có người đi rừng về muộn ở lại Thông thoáng Nên không có rắn hay kim chích gì đâu Cô đừng lo nhá Thật ra nếu Lâm không nói Thì tôi cũng sẽ không nghĩ nhiều đến thế đâu Bởi vì lúc xác định theo anh, thì tôi mặc định kiểu gì nơi anh dẫn tôi đến cũng phải là một nơi an toàn rồi. Tôi biết, tôi thấy người khẩn trương ở đây là anh đấy. Khuôn mặt của Lâm thoáng một chút gượng gạo, anh miễn cưỡng nói. Vì cô là khách quý của thôn, nên tôi không thể nào để cô gặp nguy hiểm được. Lúc bị lớp sạt lở đổ xuống, tôi đã nắm tay cô rất chặt, thế nhưng buồn quá trơn nên bản thân chẳng thể nào gắng gượng. Vì thế, cô mới bị đẩy xa hơn tôi và còn bị thương nữa. Tôi biết, mặc dù chúng ta bị tách ra, nhưng tôi không thể nào phủ nhận việc có anh tôi mới giữ được mạng sống. Tôi vẫn phải cảm ơn anh mới đúng. ỡn nghĩa gì, tôi chỉ làm theo bản năng thôi. Cô đừng nghĩ nhiều quá. Tôi không nghĩ, nhưng người nghĩ là anh đấy. Anh Lâm, Tôi chỉ là một người đi làm công bình thường thôi. Anh nói chuyện với tôi cũng không cần phải cảnh giác như thế đâu. Anh Lâm gật đầu. Anh chậm rãi quét rác ở dưới chân. Ánh mắt lại chưa dừng khỏi tôi lấy nửa giây. Trước đến nay, tôi đều như vậy. Ngữ điệu của anh Lâm vẫn vàng theo vẻ khách sáo. Đoán chừng là không muốn cùng tôi nói chuyện quá nhiều. Nên sau khi nhận được câu trả lời của anh, tôi cũng cười một cái cho có, dù ngồi xuống một góc thật sạch. Tựa người vào tường, nhắm mắt. Cả một đêm hôm qua cùng với hôm nay, chẳng có nổi được một giấc ngủ ngon. Lúc nào cũng nâm nước lo sợ. Bây giờ tạm thời an toàn, tôi cũng nên tranh thủ, dưỡng sức, đợi cứu viện đến nơi. Giấc ngủ đến rất nhanh, nhưng cũng chập chờn không sâu, bởi vì tôi lại mơ thấy về những chuyện cũ của quá khứ. Mơ về bố, một người đàn ông chất phác, làm nghề thợ xây, tàn tiện, Kiếm từng đồng để nuôi tôi khôn lớn, ăn học. Một nửa lời mắng tôi cũng không hề có. Lúc nào đi ra ngoài, cũng tự hào vì con gái học giỏi. Rồi tôi mơ về mẹ, một người phụ nữ của gia đình. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng chẳng bao giờ oán thán hay hối hận. Đặc biệt là lúc nằm ở trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt, bà đã nắm tay tôi thật chặt, dùng hết mọi sức lực còn lại, căn dặn tôi, phải chăm sóc thật tốt cho em trai. Mùa đông năm đó, Mẹ tôi bỏ lại hai chị em đi theo ba Một mình tôi bươn trải nuôi em trai cũng đã bốn năm rồi Bốn năm Tôi chưa từng hối hận về quyết định này Nhưng nhiều lúc Tận sâu thảm trong lòng Vẫn muốn được yêu Dẫu biết rằng Có lẽ điều mong ước ấy Sẽ rất khó thực hiện Bởi vì trong cái xã hội bây giờ Làm gì có ai có thể chấp nhận cưới một người phụ nữ Mà còn phải nuôi cả em trai bị bệnh của người ta đâu Đang vùng vẫy với cơn ác mộng ngày nào cũng gặp phải Bả vai của tôi bỗng nhiên có người động nhẹ Sau đó giọng nói trầm ấm vang vẳng Cô phóng viên Cô phóng viên Âm thanh không lớn Nhưng đủ để lôi tôi ra khỏi những ký ức đau buồn Tôi vội mở mắt Ánh mắt vẫn còn mang theo một chút ngái ngủ Nhìn Lâm trước mặt Sao thế? Anh Lâm khẽ hỏi tôi Cô gặp ác mộng mà Tôi thấy cô cứ ú ớ khóc Cho nên mới gọi cô dậy đấy Tôi khẽ lắc đầu, bản thân cũng không muốn nhớ lại những chuyện không vui vừa nãy, thế nên đánh lảng sang chuyện khác. À không, có lẽ mệt quá nên tôi bị bóng đẻ chút thôi. Mà tôi ngủ bao lâu rồi? Anh Lâm chỉ ra ngoài trời sáng choang. Một đêm rồi, cô dậy ăn chút hoa quả đi, tôi vừa hái về xong đấy. Nói xong, Lâm cũng đưa cho tôi mấy quả ổi dại. Bên ngoài, tuy có chỗ bị dập, nhưng nhìn chung rất sạch. Đoán chừng đã được người đàn ông này cẩn thận Lao rửa kỹ lưỡng Cảm ơn anh nhé Không cần cảm ơn Lâm vẫn như hôm qua Đối với tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định Nên suốt cả buổi Tôi cũng chẳng hỏi hay nói chuyện được gì nhiều Đến tầm trưa Đội cứu hộ tìm đến Cả hai được di rời đưa về ủy ban thôn an toàn Lúc nhìn thấy tôi Người xuất sáng nhất Không ai khác chính là tình cùng với Loan Bọn họ kéo tôi nhìn một vòng Ngữ điệu vừa trách móc vừa lo lắng Trời ơi là trời Phúc lớn mạng lớn Phạm Vũ Quỳnh Tôi còn cứ tưởng là mình không được gặp cô nữa rồi đấy Nét mặt của tình thật sự nghiêm trọng Tôi biết cậu ta thật sự không nói đùa Nên cũng đàng hoàng chấn an Tôi không sao Cậu nhìn đi Chỉ là một vài vết thương nhỏ Dưỡng sức một tí là ổn rồi Mạng vẫn còn Mấy cái nhỏ nhặt này có là gì đâu Nhỏ nhặt, cô nhìn tay cô đi Như thế kia thì bao giờ mới lại có thể đánh máy Cô nghĩ mình là ai thế? Là thần à? Tình chẳng nề năng người ngoài đứng ở đây Cậu ta vẫn cứ tức tối mắng tôi xối xả Không cho tôi một cơ hội nào để giải thích Bỗng nhìn lúc này Lâm từ đâu đi lên Đứng ở bên cạnh tôi Hướng mắt nhìn tôi rồi nhìn Tình Anh nói Chuyện này thật xin lỗi Là tôi không thể nào bảo vệ tốt Cho nên cô ấy mới bị thương như vậy Hay là thế này nhá Nếu mọi người không ngại Tôi bây giờ sẽ đưa cô ấy lên huyện xử lý vết thương Tình có lẽ không biết Lâm Cho nên khi nghe anh nói vậy Đôi lông mày của cậu ta trở nên nhiếu chặt lại Giọng nói đầy ngờ vực Anh là người đã cứu cô ấy sao? Lâm gật đầu Đúng Cô ấy với tôi cùng nhau chú ở ngôi nhà dưới chân núi Không may chỗ đấy bị sạt Cho nên cả người mới bị thương như vậy Nghe xong, tình quay ngoắt sang nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ta phừng phừng lửa giận. Đoán chừng lúc này tức giận lắm rồi. Thế nhưng với mối quan hệ chỉ là đồng nghiệp, cậu ta cũng chẳng dám đi quá phận sự. Bèn nhẫn xuống nói với tôi. Cô đi bệnh viện đi. Vết thư mà không xử lý thì nhiễm trùng đấy. Tôi về phòng gọi điện báo cho tổng biên tập. Ngày hôm qua không liên lạc được với cô. Ông ấy sắp phát điên rồi đấy. Nhắc đến tổng biên tập. Tôi không khỏi giật mình, mắt ngước nhìn tình, tôi hỏi lại. Ông ấy biết chuyện tôi mất tích sao? Cậu nói với ông ấy à? Ông ta gọi cho cô không được nên gọi cho tôi, mà cô thì biết tính của tôi rồi đấy. Tôi chẳng bao giờ nói dối cấp trên điều gì cả, nên biết gì thì tôi nói thế thôi. Miệng cậu không thể nào để đấy ngậm lại được một chút sao? Này, cô đang nói chuyện với tôi thì tắt máy, sau đó mất luôn cả liên lạc. Nước lũ cùng sạt lở mỗi ngày một lớn Cô nghĩ là tôi cần dám tin vào cái gì gọi là kỳ vọng mà Tôi chưa báo với ông ta cô chết là may lắm rồi đấy Những lời tình nói chẳng dễ nghe chút nào Thế nhưng tôi cũng chẳng tức giận Bởi vì suy cho cùng Cũng vì cậu ấy lo lắng cho tôi quá Nên mới như thế Bình thường chúng tôi hợp tác với nhau nhiều chuyên mục Tính cách đối lập Chẳng bao giờ hòa hợp được Nhưng mà khi gặp chuyện Cậu ta lại là người xuất sẵn Và lo cho đồng nghiệp nhất Đó là lý do vì sao mối quan hệ của chúng tôi không hề đổ vỡ cho đến thời hiện tại. Được rồi, chút nữa tôi sẽ gọi báo lại cho ông ấy. Ừ, vậy cô đi đi. Để lại cho tôi một cái gật đầu, tình xoay người bước về phía đám đông tụ tập, tiếp tục cuộc phỏng vấn giang dở cùng với Loan. Bầu không khí bất đi gượng gạo, tôi cũng nhìn sang lâm, mắt dừng lại trên khuôn mặt chính trực của anh, mở lời nói. bây giờ Chúng ta đi luôn được chứ? Được. Cô đi thay quần áo đi. Tôi ở ngoài này đợi. Nghe Lâm nói xong, từ lúc này mới nhớ đến từ lúc mình trở lại cứ mãi nói chuyện với tỉnh và lon nên chưa có thay quần áo. Bây giờ nhìn xuống mới biết toàn thân từ đầu đến chân đều là buồn đất cả. Trông bẩn và thảm hại đến vô cùng. Thậm chí còn có chỗ bị rách hở cả một mảng da thịt ở bắp tay và chân. Khẽ gật đầu với Lâm tôi nói Vậy anh đợi tôi một chút nhé Tôi vào tắm rửa Sẽ ra nhanh thôi Cô đi đi tôi đợi được Còn nữa Cô nhớ mang thao giấy tờ tùy thân đấy Lỡ như bệnh viện yêu cầu của nhập viện Còn có thứ để làm thủ tục Trước khi đi ra bên ngoài Lâm không quên dặn dò tôi mấy lời Rõ ràng Những từ ấy quá đỗi bình thường Nhưng chẳng hiểu sao Chúng lại khiến cho tôi khựng lại mất mấy giây Lúc tỉnh lại người cũng đã không còn ở trong ủy ban nữa rồi. trở về nhà trọ tắm giặt và nhờ loan gội qua cho cái đầu đầy buồn đất. lúc tôi chỉnh tề lại, thời gian cũng đã là một tiếng sau đó. lâm chờ tôi ở hiên, anh dường như cũng đi tắm rửa gọn gàng, trên người thay một bộ quần áo lao động màu xanh đã sờn vải và ố màu, dưới chân là đôi giày ba ta màu đen. tổng thể mọi thứ đều quá mức bình dị, nhưng chúng lại không thể nào lấn át đi được. Vẻ đẹp của anh Bờ vai rộng Thon xuống eo như một hình tam giác ngược Bên trong không cơ bắp cuồn cuộn Nhưng đủ mạnh mẽ và sức quyến rũ Đối với phái nữ Bệnh viện huyện Cách ủy ban thôn khá xa Lầm chở tôi trên chiếc xe máy cả tàng đã cũ Đi trên con đường bê tông dính đầy bùn đất Qua một đêm Mọi thứ đều bị tàn phá Cây cối đổ dạp Hai bên ven đường Thi thoảng Là những sụ đất đá sạt xuống Gần như muốn lấp hết con đường Cũng may người đàn ông chở tôi Là một người có tay lái khá chắc Gặp những đoạn chắc trở Anh đều xử lý được Nên sau hơn một tiếng di chuyển Chúng tôi cũng an toàn Có mặt ở bệnh viện Lâm đưa tôi vào phòng cấp cứu Anh giống hệt như một người nhà Lúc nhìn thấy bác sĩ chưa cần họ lên tiếng hỏi Đã mở lời trước Tranh luôn cả lời nói của tôi Cô ấy bị bật hai móng tay lại dính bùn đất ở bên trong. Bác sĩ phụ trách xử lý vết thương cho tôi là một phụ nữ tuổi trung niên, khá dễ tính. Suốt quá trình khử trùng đều cẩn thận từng chút, thi thoảng thấy tôi hơi nhăn mày một cái sẽ dừng lại rồi hỏi tôi đau à, cố gắng chịu đựng một chút. Lúc ấy chẳng hiểu sao, tôi lại tưởng tượng ra đó chính là giọng nói của mẹ mình. Đôi mắt bất thành lình trở nên đỏ ửng, muốn rơi lệ. Thành ra, lúc bước ra khỏi phòng Bản thân đã dọa cho Lâm một trận. Anh ngẩn người một chút, sau đó ngập ngừng hỏi tôi. Đau lắm sao? Tôi khẽ lắc đầu, đưa tay không bị thương lên quệt nước mắt, mỉm cười nói. Không sao. Tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện sinh mệnh thật mong manh. Rõ ràng mấy tiếng trước, bản thân vẫn còn rất lành lặn, đúng một cái đã để thương tích trầm chất rồi. May mắn là cái mạng nhỏ còn giữ lại được. Đúng đấy, giữ được mạng là tốt rồi Lâm gật đầu đáp lại tôi Thế nhưng chẳng hiểu sao Nghe những lời nói ấy của anh Tôi lại cảm thấy người đàn ông này Hình như đang cố gắng kìm nén Che giấu điều gì đó Có một chút ngần ngạn Một chút buồn Một chút bất lực Vì không thể nào cứ vãn Tôi lặng lẽ nhìn Lâm Nhận ra anh dường như đang lạc lối Trong suy nghĩ của bản thân Nên không dám lên tiếng nói chuyện Thế nhưng đúng lúc này Nhìn xuống cánh tay của anh dơm dớm máu, tôi không kìm được mà lên tiếng. Anh cũng đi vào, bảo bác sĩ xử lý vết thương đi, tay của anh cũng chảy máu rồi kìa. Lâm nhìn theo ánh mắt của tôi, tôi cứ ngỡ anh sẽ thỏa thuận với mình. Ai ngờ, người đàn ông này lại rất khoát lắc đầu. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, tôi chịu được. Mà cô xong chưa, tôi dẫn cô đi lấy thuốc nhá. Nói xong, Lâm cũng không chờ đợi tôi. Mà xoay người đi về phía quầy thuốc Từng bước chân trầm ổn Lúc ấy tôi nhìn bóng lưng của anh Nhất thời bản thân trở nên hỗn loạn Không kiểm soát được suy nghĩ của chính mình Vội vàng bước theo Đưa tay giữ khỉu tay anh lại Lâm xoay người Về mặt của anh trở nên kinh ngạc Đôi mắt hổ phách cúi xuống Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của tôi Đôi môi mấp máy muốn nói Nhưng lại không thể nào nói thành lời Cuối cùng tôi vẫn là người lên tiếng trước Tại anh bị thương rồi, phải sơ cứu ngay lập tức Tôi đã nói là không sao Chỉ là vết thương nhỏ thôi Nhỏ hay lớn Cũng đi gặp bác sĩ Anh cứu tôi nên mới bị như thế Anh có thể nghe tôi một lần được không? Lâm trầm mặc nhìn tôi một lúc thật lâu Ban đầu Anh còn một hai từ chối Nhưng trước sự cương quyết của tôi Bản thân sau đó Cũng chỉ có thể nghe lời Được rồi, tôi đi Cô không cần khẩn trương như thế đâu Tôi gật đầu Điều chỉnh cảm xúc một chút Rồi theo lâm đi vào trong phòng Lúc chiếc áo sơ mi màu xanh của anh được cởi xuống Tôi mới rõ được Trên người của người đàn ông này Có bao nhiêu vết xước do cành cây để lại Lớn có, nhỏ có Tất cả tuy đã khô máu Nhưng nhìn vào rất dọa người Vậy mà chủ nhân của nó Lại làm như không hề có chuyện gì Một lời kêu đau cũng chẳng hé. Mất một tiếng Anh cũng khởi trùng xong vết thương. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Địa thế ở đây cao hơn mặt biển. Nhiệt độ khá chênh lệch. Lại thêm mấy ngày nay. Mưa dầm kéo dài. Nên cho dù là mùa hè. Thì thời tiết vẫn có chút xe lạnh. Tôi hơi run người. Bỗng dưng lúc này. Lâm đi bên cạnh cất tiếng. Cô đói chưa? Căn tin bệnh viện có bán đồ ăn đấy. Nhắc đến đồ ăn. Tôi lúc này cũng mới nhớ. Ngoại trừ buổi sáng. Ăn mấy quả ổi Lâm đưa cho mình Ở ngôi trường Hoang Thì đến giờ chưa có gì lót bụng Cho nên hiện tại nghe vậy Bản thân cũng chẳng từ chối Được, vậy chúng ta đi ăn Ăn xong rồi cùng về nhé Căn tin bệnh viện Tuy không lớn và đầy đủ Nhưng khẩu phần ăn cũng miễn cưỡng Được 4-5 món Vì vậy tôi với Lâm cũng không quá khó khăn Trong việc chọn đồ Mỗi người một suất nhỏ Trong lúc chờ đợi Tôi bỗng dưng nghe thấy anh nói với mình Vết thương của cô Bác sĩ dặn không được động vào nước Mỗi ngày phải thay rửa một lần Nếu không sẽ rất lâu khỏi Đây không phải là lần đầu tiên Tôi nghe được những lời quan tâm từ người khác Nên bản thân đối với điều này Chẳng ngạc nhiên nhiều lắm Thành ra từ đầu đến cuối Thái độ vẫn giữ nguyên nét bình thản như cũ Khẽ gật đầu Tôi biết Anh cũng thế Vừa nãy tôi có nhìn thấy vết thương của anh rồi Lâm hơi sửng sốt nhìn tôi Đáy mắt đen lái của anh hiện rõ lên tia sững sờ Xen lẫn một chút không thể tin nổi Tôi biết là anh không tin rằng Tôi lại để ý đến anh Trong khi chúng tôi thật sự Chỉ là những người xa lạ Không hơn không kém Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi bôi thuốc vài ngày là khỏi mà Không nghiêm trọng như cô đâu Tôi ngước mắt nhìn Lâm Cảm giác trong lòng có một chút khó hiểu Mỗi khi suy nghĩ về người đàn ông này Anh khá đẹp trai, nhưng tâm tư lại sâu kín khó đoán, tính cách cũng không hề thuộc vào kiểu sở lời nói nhiều. Thành ra nhiều lúc cùng anh nói về một vấn đề gì đấy, bao nhiêu quyết tâm của tôi đều bị đạp đổ, mặc dù trước đấy bản thân đã khá là kiên nhẫn. Khẽ nhìn anh một cái, tôi cũng chẳng muốn cuộc nói chuyện này kéo dài thêm, nên chỉ có thể gật đầu. Được. Sau khi tôi vừa dứt lời, Lâm cũng không nói gì thêm nữa. Anh cúi đầu. Tiếp tục ăn mì trong bát, tốc độ rất nhanh, chỉ vài phút đã đặt đũa xuống. Căng tìn khá nhỏ, lại nhiều mùi dầu mỡ. tuy thời tiết bên ngoài xe lạnh, nhưng thức ăn đều nóng hổi, thế nên trên chán chẳng tránh được những giọt mồ hôi lấm tấm. Tôi thấy Lâm khẽ nhăn mày, sau đó lôi từ trong túi ra một bao thuốc lá đã bóc dở, lấy một điếu đưa lên miệng. Có điều anh chưa kịp châm ngay mà liếc mắt hỏi tôi có phiền không? Tôi khẽ gật đầu. Có một chút. Vậy cô cứ từ từ ăn đi, tôi đi ra ngoài, lát nữa ăn xong chúng ta cùng về. Đối diện với căng tin là khoảng sân rộng lớn, mấy chiếc xe chạy thuê xếp thành hàng, lác đác thêm vài người đi dạo vào các khoa khám bệnh. Chỗ ngồi của tôi đối diện với cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy Lâm đứng ở dưới gốc cây lộc vừng. Tay anh đút vào túi quần màu xanh sợm. bóng lưng yên tĩnh. Thế nào cũng có thể nhìn thấy ra được Sự cô đơn kìm nén Lúc ấy tôi bỗng dừng nhận ra Suy nghĩ của mình không còn đặt Ở những món ăn trên bàn Mà dừng lại trên người của Lâm Tôi tự hỏi Rốt cuộc anh là người như thế nào Anh ở trên thành phố làm gì Và liệu chúng tôi đã từng lướt qua nhau hay chưa Nhưng rồi nghĩ mãi Nghĩ mãi Tôi không tìm được điều gì quen thuộc Đã vậy còn càng để bản thân Chầm luân sâu hơn Sâu đến mức khi tỉnh lại Tôi nhận ra chính mình Thần người quan sát anh đến tận nửa tiếng Lúc này Lâm đã đứng ở trước mặt tôi từ bao giờ Điếu thuốc lá không còn Tuy vậy mùi vẫn thoang thoảng Theo từng hơi thở của anh Có ăn xong chưa Tôi giật mình Mất vài giây mới lấy lại được tinh thần khẽ gật đầu À xong rồi Vậy thì chúng ta về thôi Trời bên ngoài cũng sắp tối rồi Nếu không nhanh Sẽ không kịp mất Được rồi Thật ra tôi hiểu ý của Lâm Đường về Ủy ban thôn mới trải qua trận lũ sạt lở Cây cối cùng đất đá ngổn ngang Điện thì lại không có Nếu chúng tôi đi về tối quá Thì sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển Nên nhân lúc trời vẫn còn hửng, Nhanh được tí nào hay tí đấy Thế nhưng người tính không bằng trời tính Lúc chúng tôi mới đi được một nửa con đường Mọi cảnh vật xung quanh Đã chìm trong bóng tối im lìm. Màn đêm đen đặc như mực, chỉ còn lại tiếng động cơ của xe máy cùng với những tiếng côn trùng rít xa xa, toát lên vẻ hoang vu sơ xác của bản nghèo. Càng nghe, càng cảm thấy thê lương đến não lòng. Lúc này, ánh trăng bàng bạc trên cao thoát ẩn thoát hiện trong những đám mây. Chẳng đủ ánh sáng chiếu xuống soi dọi những hậu quả nặng nề mà thiên nhiên tàn phá. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện ra được mọi thứ đều đã tan hoang đến đau lòng. Nói thật, từ lúc đến đây, tôi đối với Mường Nhé vô cùng thương cảm, từ sâu trong lòng muốn giúp họ một chút gì đó, nhưng lại không biết phải giúp như thế nào. Người dân ở đây quá nghèo, kinh tế không có, đã nhiều lần xin trợ cấp, nhưng chẳng được ban lãnh đạo duyệt. Mà tôi, có muốn giúp, cũng không thể nào tự ý quyết định, bởi vì tôi cũng chỉ là một người đi làm thuê, làm công ăn lương. Dũng khí, tình thương, sự liều lĩnh, tôi đều có. Nhưng bảo tôi một mình đứng lên đòi công bằng Tôi không đủ khả năng Bởi vì tôi vẫn còn cần công việc này Tôi còn em trai Tôi phải lo cho cuộc sống của hai chị em Và hơn hết Tôi muốn mình có thể trụ lại được Ở cái nơi phồn hoa đô thị Đã níu chân tôi tận 10 năm Thế rồi cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy Tôi không hề biết Lâm đã về đến cổng từ lúc nào Cho đến khi anh lên tiếng Tôi mới giật mình ngẩng đầu lên Về đến nơi rồi Cô nhanh vào trong đi Nhanh đến vậy cơ Tôi ngập ngừng xuống xe Tuy nhiên chưa có vào trong ủy ban thôn ngay Mà đứng lại bên cạnh Lâm hỏi tiếp Anh có vào không Lâm lắc đầu Anh không đáp lại tôi Điếu thuốc lá ngậm trên miệng Vẫn thoát ra những làn khói trắng xóa thoang thoảng mùi hơi nồng Không Cô đi vào đi Thuốc bác sĩ đã viết rõ đơn rồi Nhớ đừng quên đấy Nếu không sẽ rất lâu khỏi Tôi thấy anh có vẻ rất hay quan tâm đến người khác, lại còn hăng hái nữa. Không biết tôi có thể phỏng vấn anh được không? Thực ra tôi không có ý định đó đâu, nhưng đối với Lâm, bản thân bỗng dưng có một chút hứng thú, nên mới lợi dụng công việc vào việc tư. Sao thế? Được không? Thấy Lâm vẫn im lặng, tôi khẽ cười rồi được đà hỏi tiếp. Lần này thì người đàn ông đó hình như đã thoát ra được khỏi những suy nghĩ miên man, rất khoát lắc đầu từ chối. Không được, tôi chẳng có gì để phỏng vấn cả Tôi thấy anh có rất nhiều đấy Có thể viết thành một bài báo thật dài đấy Lâm quay người nhìn tôi Ánh mắt anh lãnh đạm Không mang theo trào phúng Hay một chút lúng túng nào cả Thậm chí đến một tia dịu dàng cũng không có Chẳng giải quyết được gì đâu Cô đi vào trong đi Bản thân đã xuống hết nước rồi Nhưng người đối diện vẫn không chịu thỏa thuận Cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác Ngoài việc cười bất lực đáp lại Thôi thì phỏng vấn người khác vậy Dù sao thì đài truyền hình Cũng không quá khắt khe với từng khâu chi tiết như thế này Được rồi Anh về đi cẩn thận nhé Có chuyện gì nhất định Phải gọi báo cho mọi người đây Lâm không đáp lời tôi Anh kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa Ở ngón trỏ và ngón giữa Làn khói trắng thấp thoáng Thoát ra theo từng lời mất máy Tôi nhìn một chút Cô đi vào trong đi. Tôi khẽ gật đầu, xoay người, đẩy cổng đi vào bên trong sân nhà ủy ban thôn. Lúc gần vào đến nơi, thì mọi người đang tập trung đông đúc Đến lúc này thì bản thân cũng vừa nghe thấy tiếng xa xa, động cơ xe máy kêu ẩm ẩm, vang lên trói tai, trong màn đêm tĩnh mịch, sau đó xa dần, xa dần, rồi tắt hẳn. Quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này và không hiểu sao sao rất có cảm tình với nhân vật nam chính này, anh chàng Lâm. Có vẻ như là anh ấy là một người đàn ông mang lại cho phụ nữ cái cảm giác an toàn, tin tưởng. Một người đàn ông rất là trầm lắng, rất là kiệm lời và dường như là anh ấy cũng có rất nhiều điều bí ẩn. À, trích lại lời tựa của tác giả ở phần đầu của tập truyện này thì tác giả có nói rằng là đứng trước cám rỗ của vật chất Cám dỗ của quyền lực, liệu họ có trượt mình vào trong đó hay không? Chính câu nói này thì khiến cho Sa có một cái cảm giác rất là tò mò Không hiểu rằng là câu chuyện tình yêu uh, của hai nhân vật này sẽ nảy sinh như thế nào Và cô phóng viên của đài truyền hình này thì sẽ làm sao để sửa ấm được trái tim băng giá của người đàn ông này Và um, cám dỗ đấy là gì? Và ai sẽ là người bị cám dỗ? Uh, chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé Và vẫn như thường lệ sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ chuyện này hay, thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh xa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập 2 của bộ truyện này. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.